Hóa thành một giải ánh sáng Này mắt Che trước mặt Châu Đằng Long Lão ta cảm nhận được sát ý kinh khủng Nhắm vào thiếu niên này từ đối phương Châu Đằng Long có tư chất rất tốt Thông thiên đạo Cần đệ tử như vậy Đương nhiên Không thể để chết ở chỗ này Lâm Phàm bình tĩnh lơ lửng ở trên không Mắt lạnh nhìn tất cả Khi tức phiêu giật kia Làm cho đám người ở dưới cảm nhận được áp lực lớn lòng Hoàng trưởng lão không biết đối phương có lai lịch như thế nào Nhưng tin chắc không phải là người thường Bỗng lâm phàng ngóc một ngón tay kiếm ý sò xuyên vai của Châu Thánh biến mất Để cả y và đám đồng bọn Rơi thẳng từ trên xuống võ đài Phốc một tiếng Một thanh trường kiếm do kiếm ý ngưng tụ ra Phóng từ trên trời xuống Xuyên qua thân hình của Châu Thánh Dính chặt lấy thân thể của y Lên đài võ tỳ võ Trong nháy mắt Khí tức đã không còn Còn đám tùy tùng tu vi chẳng được bao nhiêu Càng không cần nói Trực tiếp rơi từ trên không xuống Thành thịt nát Tất cả mọi người trận mắt há hốc mồm, nhìn tất cả chuyện này. Không ai dám tin, đây là chuyện thật. <cười> Lâm Phạm vất tay, ánh mắt sắc lạnh nhìn xuống dưới phía dưới. Kẻ này đáng chết. Đám người thông thiên đạo và tiên ninh tông nhìn bóng người trôi nổi trên không, trong lòng cũng hơi do dự, khi tức đối phương nội liễm, căn bản không tra ra tu vi gì. Thế nhưng có thể ngưng tụ kiêm ý thành thực chất, thì không phải người bình thường có thể làm nổi. Ở một tiếng Giờ khắc này Tần Vương hoàn toàn nổi giận Vỗ một cái Khiến tay vịt ng... ngai vàng vỡ nát Người giám sát hại thái tử của bản Vương Trời đất bao la Cũng không phải để ngươi cản rớ Hoàng trưởng lão Ân trưởng lão Kính xin đồng loạt ra tay Tóm lấy kẻ này Tần Vương cũng không dám chủ quan Đối phương dám đơn thương độc mã Tới hoàng cung giết người Tự nhiên là có chỗ dựa vào Nhưng tần thần Vương triều Đã tồn tại cả ngàn năm Chưa từng có người dám làm loạn Nếu giờ không bắt đến kẻ này Vậy thể diện của Vương Triều đặt ở đâu Hoàng trưởng lão và ân trưởng lão nước mắt nhìn nhau Tần thần Vương Triều Có quan hệ không tệ với cả hai tông Giờ xảy ra việc này Đương nhiên là không thể khoanh tay được nhìn Châu Đằng Long nghiến răng nghiến lợi Nhìn thấy bóng người trong hư không Kẻ này lại dám cứ thế giết huynh trường của mình Quả thực đáng giận đến cực điểm Các hạ ra tay có chút quá mức đính xin lưu lại, cấp cái công đạo đi." Hoàng Trường lão lạnh lùng nhìn lên Lâm Phạm. "Tần Thần Vương Triều cùng với bản tông ngàn năm hảo hữu, hiện giờ các hạ tức gây rối, thật sự là có chút quá đáng, một khi đã như vậy, vậy đừng trách bọn ta." Ân Trường lão quát. "Tuy châu thánh giết thôn dân vô tội là không nên, nhưng bà ta cũng cho rằng đó không phải là đại sự gì. Cá lớn nuốt cá bé, người mạnh là vua, giết đã giết rồi." Chẳng báo thù có thể khiến người sống lại sao Lâm Phạm cười lạnh một tiếng <cười> Hay cho câu cá lớn nuốt cá bé Người mạnh là vua Một khi đã như vậy Đừng có nhiều lời nữa Hôm nay bàn tọa sẽ trấn áp từng người các người Giờ khắc này Lâm Phạm bật hết hỏa lực Thường thiên kiếm Kiếm ý thêm vào phía sau Tay trái cử ngũ hồng đại hồng chuyên Tay phải vĩnh hằng chi phù, Pháp thần vô tướng thiên ma trôi nổi phía sau Là hình tượng một ba đầu dữ tợn có ba đầu sâu tay Khi thế gặp trời Thổi quét toàn trở Đây là cái gì vậy? Hoàng trưởng lão nhìn thấy bộ dạng lúc này của Lâm Phạm Cũng cả kinh Lão chưa bao giờ gặp qua người như vậy Khi thế toàn thân phân thành vài loại Mỗi một loại đều làm cho lòng người kinh hãi Tần Vương Kính xin đồng loạt ra tay Ân trưởng lão cũng bị khí thế của đối phương làm kinh hãi Từ khí tức mà đoán Đối phương ít nhất tu luyện ba loại công pháp Thiên giai cao dài Mà chuyện này rõ ràng là gần như không thể Bởi vì một môn công pháp thiên giai thôi Người thường đã cần mấy chục năm Mày mò nghiên cứu mới đại thành Tốt Tần vương nổi giận Gầm lên một tiếng Bọc phát toàn bộ khí thế Lao tới Lâm Phạm Lâm phàm cười lạnh một tiếng Đến thật tốt Để cho các người hiểu được cái gì mới gọi là kinh khủng Ở trong một sát na Phật ẩn thân nháy mắt được phát động Thân ảnh của Lâm Phạm lúc ẩn lúc hiện Một màn này khiến cả ba kẻ kinh ngạc Không khỏi thất thần ngắn ngồi Đây giúp cục là công pháp chiến đấu gì vậy Lại có hiệu quả như vậy Chạm Trong tích tắc ba kẻ kê ngây người Thiên địa biến sắc Vĩnh hằng chi phù bồ tới hoàng trường lão Một phù này có khí thế ngập trời Giống như là cắt nát cả hư không Hoàng trường lão biến sắc Thân hình biến hóa Khó khăn lắm mới tránh thoát một phù Lâm Phạm cười lạnh, phát động kiêm ý phía sau Mà thần ba đầu số tay Cũng cầm lấy một thanh kiếm từ kiêm ý Cắt qua tầng tầng hư không Mang theo uy thế vô thượng. Hai tầng công kích cũng đánh úp về Hoàng Trường Lão Ân Trường Lão, Tần Vương Còn không bao ra tay Hoàng Trường Lão Giàn nan ngăn cản, Còn không hề có cơ hội phản kháng Kinh khủng, thật sự là quá kinh khủng Hoàng Trường Lão chưa bao giờ Thấy được phương pháp công kích như vậy Đây không còn là đơn đả độc đấu nữa Mà gọi là ba đánh một Hoàng trường lão cùng với tần thần vương Cũng kịp phản ứng lại Lao tới Lâm Phạm Khen một tiếng Lâm phàm càng công nghích mạnh mẽ hơn Hoàng trường lão sắc mặt đại biến Hai tay tất lực chống đỡ Lâm phàm cười lại một tiếng Người có thể có mấy tay Hả Hoàng trường lão ngẩn ra Hiện nhiên là không hỏi Không rõ đối phương Nói thế là có ý gì Thế nhưng chỉ một tích tắc sau Lão đã hiểu được Một cước như cắt qua không gian Và thời gian mạnh mẽ Đá vào chỗ đúng quần của lão À Hoàng trưởng lão thét đến một tiếng thảm thiết Ném bình khí trong tay xuống Ôm lấy hạ thân cực kỳ bi thảm Thế nhưng không để lão thét lâu Bỗng một luồng sáng đỏ lóe lên Thần khí cửu ngũ đại hồng chuyên được phát động Đập lên đầu của hoàng trưởng lão Tiếp tới Lâm phàm lắc cổ tay Một đường kim ý xuyên qua thân hình của hoàng trường lão Đóng đình lão trên mặt đất Thế nhưng Không thu lấy tính mệnh nào Đinh Chúc mừng đánh bại Hoàng Bang Dương tiểu thiên vị sơ dai Đinh Chúc mừng điểm kinh nghiệm gia tăng 200 bạn Ân trường lão đang vọt tới Thấy một màn trước mắt Mặt đập tức tái nhật Còn có một tiêu hoàng sợ Các hạ Xin chào một chút Thế những Lâm Phạm không có để ý Vùng Vĩnh Hằng chi phủ ra Kề ý cũng đồng thời đâm tới Mà pháp tướng ma thân ở phía sau Lâm Phạm Cũng đánh tới Và lúc này, một trường của Tần Vương đến nơi Lâm Phạm lại không thèm nhìn Mặc đối phương công kích Liêu đàn cước Một cước hủy diệt nhân tính Cực kỳ vô đạo đức Một chiêu này, nam nữ thông sát Cho đúng quần nhiều dây thần kinh Lại rót thêm chân Nguyên công kích Có thể nói là vô cùng uy lực a Một tiếng kêu thảm thiết bằng lên Đương nhiên, tiếp đó là món tráng miệng Cửu ngũ đại hồng chuyên dành cho ân trưởng lão Trưởng lão đệ tử hai tông cực kỳ hoảng sợ, nhìn một màn ở trên trời, sắc mặt ai nấy đều hóa trắng bệch. Đinh, chúc mừng đánh bại Ân Hồng Tiểu Thiên Vị sơ giai. Đinh, chúc mừng điểm kinh nghiệm gia tăng 200 bản. Giờ khắc này, Lâm Phàm mới nhìn về phía Tần Vương. Đánh đủ chưa? Thân thể hắn ngang qua Tiểu Thiên Vị cao dày, đám người ở đây còn chưa ai phá nổi. các Khakha, việc này là Tần Thần Vương chịu ta không đúng, ta hy vọng tần vương sợ ấy lùi bước người trước mặt thực sự là quá mạnh hoàng trưởng lão cùng với ân trưởng lão đều không phải địch thủ hy vọng các em gái nhà người lâm phàm quát lên bổ một phủ xuống tần vương cực kỳ hoảng sợ khó khăn lắm mới ngăn được thế nhưng vẫn bị dư lực khiến thân hình như là một con diều đứt dây rơi thật mạnh xuống đất lún sâu vào trong sàn đá trên đài tỷ võ giờ khắc này lâm phàm giống như là thần tiên hạ xuống mặt đất đám đông xung quanh không ai dám lên tiếng cả hai trưởng lão lẫn tần vương cùng bị đánh bại Còn chưa biết sống hay là chết Bọn chúng dám lên tiếng mới lạ lạ Lâm Phạm đi tới trước mặt Châu Đằng Long Ánh mắt lạnh lùng kia Để Châu Đằng Long cảm thấy cực kỳ hoảng hốt Người muốn làm gì Khuôn mặt cao ngạo của Châu Đằng Long Giờ có thêm vẻ khiếp đảm. Lúc trước người nói cái gì Lâm Phạm hở ứng hỏi Châu Đằng Long nuốt một ngụm nước bọt Tuy y mới hơn 10 tuổi Nhưng tâm trí đã không kém gì người trưởng thành Hiểu rõ đây không phải là lúc cản rỡ Châu Đằng Long không nói lời nào chỉ cúi đầu, nín rằng nín lời, lửa giận khuôn cùng trong lòng, không chỗ phát tiết. Hiện giờ ở trong mắt ta, ngươi chỉ là một con kiến. Ngươi còn muốn nói gì không? Lâm Phạm đại hỏi. nghe thế, Châu Đằng Long không nhịn được nữa, ngẩng khuôn mặt trắng bệch lên, nhìn thẳng Lâm Phạm. Ngươi lớn tuổi hơn ta, tu vi cao hơn ta, ta không có lời nào để nói. thế nhưng, ngươi dám cho ta vài năm, ta nhất định sẽ hung hăng dẫm nát ngươi dưới chân, cho ngươi không sống không bằng chết nghe lời này, lâm phàm cười khẽ nhớ đến vô số bộ truyện trên internet mà anh từng đọc, trong đó nhân vật chính nào mà không phải là hạng dai như rắn, mà nhân vật phản diện, kẻ nào không ngu ngốc, kẻ nào không bị mấy lời của nhân vật chính làm tẩy não. vài năm mà thôi, vậy cho ngươi vài năm, mà vài năm sau, ngươi vượt long môn, nhân vật phản diện kia đều sẽ bị hùng hằng chấn áp. lâm phàm tự nhận mình không phải là nhân vật phản diện, nhưng một màn trước mắt. Lại làm cho Lâm Phạm cảm giác có cái gì đó không đúng Những thôn dân kia Trong mắt của ngươi vẫn là con kiến sao Lâm Phạm đại hỏi Châu Đằng Long trầm mặt Giống như đang suy tính cái gì đó Sau đó cười phá đi Con kiến mãi là con kiến Lật mình thì vẫn chỉ là con kiến Giết thì giết thôi Không phải là ngươi đang sợ Sợ rằng nếu như cho ta vài năm Ta sẽ đuổi kịp ngươi Hùng hăng nghiền ép ngươi ở dưới chân đó chứ Châu Đằng Long cực kỳ thông minh, không chỉ ở luyện võ, mà còn cả ở phương diện nắm lòng người. Người trước mắt cực kỳ cường đại, mà theo y, như vậy tương đối với tính cách cực kỳ quá dị. Nhất là người này, lại vì một đám kiến hôi, chạy tới tận hoàng cung đòi công đạo, như vậy đương nhiên có tâm địa thiện lương. Mà hiện giờ y chỉ là một thiếu niên 13 tuổi, ở trong mắt người này vẫn chỉ là một đứa trẻ. Do đó, bằng tính cách của đối phương, hắn sẽ không làm gì y. Dù sao chém giết trẻ con luôn là hành vi Người người khinh bỉ Đồng thời y bảo trì dáng vẻ Không sợ cường quyền Có lẽ có thể khiến đối phương thích thú Sau đó mang theo, ý, mang theo ý tu hành Công pháp của người này vô cùng cường đại Nhất là pháp tướng sau lưng kia Chỉ cần học được vậy thì không còn gì tốt hơn Như vậy chịu nhục Để có cơ hội ít nhất 70% được kẻ này thu làm đệ tử Đợi khi học được toàn bộ công pháp của đối phương Lại chờ thực lực mạnh hơn đối phương Lúc ấy dùng cùng một chiều thức Hùng hăng mặt chém chết Nhục nhã đối phương Không phải là càng có cảm giác thành tiệu sao Giờ phút này Lâm phàm khẽ cười Châu Đằng Long thấy vậy Trong lòng cứ mừng rõ Ba năm sau Ta nhất định tìm được người Giọng nát ngươi dưới chân Người có dám không Châu Đằng Long Không siềm nịnh Không kiêu ngạo Nhìn thẳng Lâm phàm Mắt lóe tình quang Bá đạo vô cùng Y chờ Lâm phàm phát một câu Ba năm thì có làm sao Cho người mười 10 năm Trăm năm đều được Bàn tọa còn sẽ sợ, sẽ giữ người bên cạnh sẽ người làm thế nào dẫm nát bàn tọa Thế nhưng Chuyện hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của y lại phát sinh Một lần sáng lạnh nói lên Lâm phàm đánh ra một trường Lãng triều kình 13 luồng kình được trồng chất lên nhau ra một tiếng Châu Đằng Long bắn ra xa Khi tôi ngã xuống đất thì gần cốt toàn thân đất khúc Không ngừng phun ra máu tươi Châu Đằng Long gian nan giơ ngón tay chỉ về Lâm Phạm Người, ngươi Tuyệt khí bỏ mình <cười> Đáng tiếc người không có cơ hội này đâu Lâm Phạm cười lạnh một tiếng 3 năm Có bao nhiêu người chết rồi sinh ra ở 3 năm này chứ Lâm Phạm không thích giết chóc bữa bãi Nhưng cũng tuyệt đối không lưu lại cho mình tai họa ngầm Nhất là tai họa ngầm có tư chất không thể Dù hắn có hệ thống Không người nào có thể sánh bằng Nhưng rồi bọ có nhỏ Thì cũng có thể làm cho người ta phiền lòng còn không bằng trước khi rồi bọ tiếp cận một trường tiêu diệt cũng giải quyết tất cả phiền não ra khắc này đám người xung quanh kêu lên sợ hãi không ngừng đám đệ tử vương tộc thấy một màn này lại càng kinh hãi chạy trốn tứ tán lâm phàm cũng không để ý mấy thứ này bởi vừa rồi hắn cảm giác được một luồng khí tức đột nhiên phát ra từ sâu trong hoàng cung luồng khí tức này đủ để cho lâm phàm cảm nhận được một tia áp lực quá hấp vận giọng nói rất bình thản Nhưng lọt vào trong tay của Lâm Phạm Lại không khác gì là sấm chớp đùng đùng Nổ đến đau nào màng nhĩ Trời đang nắng ráo Cũng đột nhiên biến sắc Một luồng xét khổng lồ màu tím Bỗng từ trên trời cao đánh xuống Chỗ sâu trong hoàng cung kia Chết đi Giờ phút này Lâm Phạm biến sắc Bởi vì khí tức kia Thực sự quá cường hẳn Bên trong tần thần vương triều này Lại giống một bót Mà luồng xét màu tím kia Giống như là boss đó bộ đột phá vậy Chẳng lẽ là một gã trâu bò nào đó Luôn vẫn bế quan ở trong hoàng cung sao Mà bây giờ trâu bò chuẩn bị ra Lâm Phạm bỗng người mặt lên trời Cười to Chết ngươi cho rằng bằng một cái kẻ luôn ẩn như ngươi Có thể giết bàn tọa sao <cười> Quả thực là một trò cười Chẳng qua có cừu báo cừu Có oán trả oán Mới thù 108 người ở Nham Thôn Bàn tọa đã báo xong Cũng không muốn tạo thêm sát nghiệp nữa Lần này tha cho ngươi một mạng Chớ không biết quý trọng Lâm Phạm phất ống tay áo Sắc mặt ung dung Không để đối phương vào mắt Sau đó giữa ánh mắt kinh ngạc của đám người Thân ảnh của Lâm Phạm tức thì biến mất Thù đã báo đúng người đúng tội Lâm Phạm không nói hai lời tiến vào trạng thái ẩn thân Cất bước bỏ chạy Đánh không lại thì bỏ chạy Đây là chuẩn tác sinh tồn quán Nhất là kẻ thần bí kia Với mình cũng không có kiều hận gì Mình cũng không cần phải ăn thua đủ với đối phương về phần đối phương có hận mình hay không thì không phải là chuyện cần quan tâm nữa rồi tại mật thất bên trong hoàng cung tần thần vương triều một nam tử trung niên tỏa ra khí thế ngập trời đang luyện hóa xét bàn nãy thành từng vòng xích quy tắc quấn quanh lấy bản thân đây là cảnh tượng khi đột phá đại thiên vị hiểu được lực lượng quy tắc luyện hóa cho bản thân sử dụng người này làm xong tất cả bỗng tùy tay chụp vào hư không hai bóng người xuất hiện ở trước mặt trung niên này trong đó một là Châu đằng long Đã bị Lâm Phạm đánh chết. Mà người còn lại chính là Tần Vương Giả chết. Long Nhi. Nam tử trung niên nhìn thi thể im lìm ở trên mặt đất. Trong mắt hiện lên vẻ lương tâm. Sau đó nghiêm mặt lại. Nhìn chằm chằm lên Tần Vương. Tần Vương tha mạng. Là đối phương quá mạnh mẽ. tiểu nhân không phải là đối thủ quán. Một màn làm cho người ta khiếp sợ diễn ra. Tần Vương Giả chết bỗng quỳ dạp xuống đất. Không ngừng dập đầu. Phế vật. Nam tử trung niên đánh sang một trường Tần Vương giả chết kia lập tức tan thành mây khói Quy tắc luyện thân Chí cao thiên vị Tần Vương nổi giận gầm lên một tiếng Hai sợi xích quy tắc Giống như là linh xà Bị lôi kéo lên Sau đó trôi nổi Tỏa ra hào quang nhàn nhạt, nhạt Rồi rung nhập vào thân y Giết hoàng nhi của ta Ta muốn người chết Giờ khắc này khí tức của Tần Vương càng thêm cường đại Một trường che trời Đập tan mây đen Vừa dáng lùi kiếp xuống Sau đó sẽ tách hừ không trước mặt rồi chìm vào trong đó. Trong mật thất im ắng, thi thể của Châu Đàm Long vẫn nằm im nơi đó. Bất chợt không khí giống như là sinh ra trong nước, nhẹ nhàng lay động. Một cái xương ngón tay màu trắng như ngọc nhô ra từ hư không. Lách cách. Phảng phất là tiếng xương khớp rung lắc vang lên. Tiếp đó, một bộ xương hoàn chỉnh trắng như ngọc bước ra, nhìn thi thể trên mặt đất, miệng mở lớn như đang cười, sau đó ngoắc ngón tay Xương Thân hình của Châu Đằng Long sinh biến hóa Một bộ xương dính đầy máu bay ra khỏi cơ thể Sau đó bị bộ xương trắng kia ném vào hư không Biến mất và trong không còn tâm tích Bộ xương ngọc Giống như là không ngừng cười Hốc mắt trống rỗng bỗng lé lên hai ngọn lửa Tiếp đó toàn thể bộ xương Như sinh ra một tia máu Cuối cùng bay tới sắp nhập vào bên trong thi thể kia Châu Đằng Long Sơn mất khí tuyệt bỏ mình Giờ lại mở mắt ra Trong hai mắt kia có hai ngọn lửa không ngừng lập đề rồi từ từ biến mất châu Đảng Long đứng nền vùi bụi trên người lại nhìn trước nhìn sau mà nở ra nụ cười nụ cười lần này vô cùng bình thản không hề có vẻ cao ngạo âm trầm ban nãy lúc này lâm phạm sấn đã lao khỏi hoàng thành không ngừng cướp đường chạy thục mạng nhưng chạy được một đoạn khá xa hắn đột nhiên ngừng lại sao tiểu gia phải chạy tiểu gia có thống bên người khiến thức toàn thân hoàn toàn không có Đối phương còn tra xét nổi sao Nghĩ thông suốt điểm này Lâm Phạm cười lớn một tiếng Rồi tìm một chỗ kín đáo Thoát khỏi trạng thái ẩn thân Lại đổi một thân trang phục mới tinh An tâm lẫn vào trong đám người Về phần kia Cường giả thần bí Lâm Phạm thề Nếu đối phương có thể tìm được chính mình Vậy mặc chú y chăm giết Giờ phút này Tần Vương một đường càn quét Lại phát hiện bóng người kia Không biết đã đi đâu Y lăng không nhìn xuống thành trì bên dưới Sắc mặt biến thành âm trầm vô cùng Khi thức hoàn toàn không có Không có một tia dao động Cho dù y tra xét kỹ đến cỡ nào Thì cũng không hề thấy chỗ nào quá gì Đây giúp cục là cái thủ pháp ẩn núp gì vậy Lại có thể tránh được tra xét của mình Lão bàn trong một bát mì hoành thánh Lâm Phạm ngồi nghỉ bên một quán ven đường Hô lật. Có ngay Rất nhanh một bát mì hoành thánh Thơm ngào ngạt được bưng tới trước mặt của Lâm Phạm Khách quan từ tư dùng. Lâm Phạm gật gật đầu Cầm đũa gắp một gắp đưa lên miệng Về mặt thỏa mãn Ai, Ngon thật Lâm Phạm chợt ngừng đầu nhìn trời Tên kia khẳng định đang tức đến học máu ra <cười> Muốn tìm được ta Quả là thực xuân thu đại mộng mà Mì hoành thánh không tệ Ăn thêm bát nữa Sau đó dạo một vòng thanh lâu Khảo sát cuộc sống muôn màu của các thiếu nữ chẳng may xa chân vậy. Hôm sau, đoàn xe của trương gia xuất hành. Lâm Phạm ngồi ngay ngắn ở trong một chiếc xe ngựa sang trọng, cùng mấy vị công tử tiểu thư nâng chén đối thơ vô cùng sảng khoái. Lâm công tử đại tài thật sự được khiến tại hạ bội phục không thôi. Trương gia đại thiếu gia, Mi Thanh mục tú diện mạo bất phàm, lúc này cũng bị tài làm thơ của Lâm Phạm thuyết phục. Ca ca Huynh và Lâm công tử quen nhau ra sao vậy? Tiểu thư Trương gia ngồi một bên nhỏ giọng hỏi, không hiểu sao mới gặp một đêm mà hai người này đã như là hảo hữu mấy chục năm vậy. À, bí mật, không thể nói, không thể nói được. Trương đại thiếu gia cười nhẹ, lắc lắc đầu. Lâm Phàm cũng cười cười. Hôm qua lúc đang lang thang ở trong thành, bởi vì có chút nhàm chán, cho nên hắn vào thanh lâu hồng hất. Vừa vào trong đó, Lâm Phàm thấy có một người đang vì muốn hoa khôi nở nụ cười mà tận tình thi truyền tài nghệ mở miệng là phọt ra thơ khiến cho lâm phàm nhìn mà háu mồm chưa hết tác phong của người này càng làm cho lâm phàm bái phục không thôi vùng tiền như là rác mà mày cũng không nhận hết một cái một màn hoành trắng này làm lâm phàm cảm thấy mình nên chẳng bước đáp lễ một phen sau đó lâm phàm làm vẻ mặt cô đơn giờ chén rượu lên cao ánh mắt nhìn xa xăm rồi bắt đầu phun châu nhà ngọc tạo thành một đoạn giai thoại khắp tần thần vương triều Hắn chỉ ngâm lớn lên bốn câu thơ Nhưng vẻ siêu phàm thoát tục trong đó Lập tức tràn đầy khắp cả thanh lâu Đám công tử ca kỹ quanh đó Đã bị vẻ ưu sầu của lâm phàm cả nhiễm Có rượu không có bạn Một mình thuốc dưới hoa Cất chén mời trăng sáng Mình với bóng là ba Trích bài Nguyệt Hạ đọc trước Một mình uống rượu dưới trăng của Lý Bạch Lâm phàm đọc không được mấy bài thơ nhưng lại rất là nhớ kỹ bài này bởi hắn cho rằng đọc lên rất là tình cảm quả nhiên thơ vừa mới ra toàn bộ đám người xung quanh đã bị tài nghệ của Lâm Phạm thuyết phục tiếng vỗ tay như sấm dậy Nói liền không dứt mà Lâm Phạm lại không màng danh lợi chỉ quát tay áo xem như là chuyện không có gì đáng nhắc tới bị Lâm Phạm đoạt mất nổi bật trương đại thiếu gia lại không hề tức giận mà còn rất khách khí làm quen với hắn tiếp đó Lâm Phạm liếc mắt một cái nhìn vị thiếu gia này có rất nhiều bệnh kín bèn cho đối phương một ít đại phàm ca với lời quảng cáo một đêm trầm nữ đương nhiên kết quả là trương đại thiếu gia này hoàn toàn bị lâm phàm khuất phục lập tức đối đãi với đối phương như là chi kỳ vậy qua hôm sau trương gia muốn đi tảo mộ cách đó trăm dặm lâm phàm cũng xin đi nhờ có xe ngựa xa hoa không ngồi có mà mù mắt à không nói thì thôi còn lâu muội mới tò mỏ trường tiểu thư thế lâm phàm hai tròng mắt long lanh mang chút nắng xuân mà chút nắng xuân này để lâm phàm cảm thấy sờn hết cả da gà tim đập kịch liệt giống như là bị oan hồn đòi mạng vậy lâm phàm đã luyện tâm tình tất cảnh giới cảm nhất ngộ được rằng sau khi chết vạn vật trên thế gian đều hóa thành một nắm bùn đất loại đại trí tuệ này khiến lâm phàm còn trẻ mà cũng không để ý tới nữ sắc không chìm đắm vào túi xa bên ngoài của bất cứ người phụ nữ nào thế nhưng sự thỡ bình thản này không được dùng Khi gặp vị Trương Tiểu Thư Lớn lên phải nói là nằm ngoài tam giới Không thuộc vạn vật thế gian này Và nhìn vị Trương Tiểu Thư này Lâm Phạm đã nghĩ ngay đến Trương Nhị Cầu Cũng không biết hai vị cùng họ này Có bà con gì với nhau hay không Không tin đập chân run Khi bị liếc mắt tống tình mới là lạ, lạ Đoàn xe đi được hơn 10 dặm Lâm Phạm ôm quyền nói với Trương Đại Thiếu Gia Trương Huynh Chúng ta từ biệt tại đây thôi Lâm Huynh Ngày sau chúng ta còn có thể gặp lại sao Trương Đại Thiếu Gia rất lưu luyến hỏi Người cùng tính nét thế này Thực sự quá khó để có thể gặp được Chi kỳ thì chính đã chi kỳ Không liên quan tới thời quen thời gian quen biết Dài hay là ngắn Lâm Phạm cười cười Chỉ sợ sau này sẽ không gặp vị Trương Đại Thiếu Gia này nữa rồi Dù sao thân ở thế giới khác nhau Gặp một lần đã là rất khó rồi hữu duyên thiên lý Lai tương hội Vô duyên đối diện bất tương phùng Cáo từ Lâm Phạm xoay người chuẩn bị rời đi Tôi mới chỉ quen một đêm Nhưng Lâm Phạm cũng khá thích tính cách dâm tiện Của vị nhân huynh trước mặt À đúng rồi Trương huynh tặng huynh thứ này Ngày sau ta sẽ đến nhà bái phòng Lâm Phạm cười ném cái ngọc bội trón tự luyện chế tới Lâm huynh đi tốt Trương đại thiếu gia vung tay một cái Bắt được cái ngọc bội Rồi cẩn thận cất vào áo ngực Mà lần chế ly này Đợi gặp lại Cũng đã là chuyện của 30 năm sau rồi Thu của nhà môn Lâm Phạm đã báo xong Về phần thất thánh bảo đồ Thì không thể không nói Đám người này đã được chọc giận Lâm Phạm Thế giới này chỉ có bản tọa tính kế người khác Thật không ngờ đã có người dám tính kế bản tọa Nếu không phải có hệ thống thủ hộ Thật đúng là Đã bị đám này ám toán rồi Giờ phút này Lâm Phạm nhìn con chó đen Ở trong túi chứa đồ Sau đó thỏ thả nó ra Còn mắc thêm một cái xích cổ Chó đen vừa ra Lập tức sủa loạn không ngừng Mà làm cho Lâm Phàm muốn cười là Con chó đen này Nốt viên nghịch thiên cải mệnh thần đan kia xong Lông mày biến thành nhẫn bóng Hơn nữa Từng sợi Từng sợi còn rất sắc bén Một con chó đen Có thiên tư tuyệt đỉnh Thật đúng là hiếm thấy trên thế gian này Ê Cầu cầu Bạn tọa biết mày nghe được bạn tọa nói Mày yên tâm đi Bạn tọa nhất định sẽ nuôi mày thành thánh cầu Còn thất thánh đấy sao Yên tâm Sau này Mày sẽ là thất thánh cầu của bàn tọa Mấy động phủ kia Bàn tọa sẽ vơ vét sạch Thật muốn nhìn Là mày âm mưu quỷ kế lợi hại Hay là bàn tọa lợi hại Trong một góc rừng rập Lâm Phạm lại đang nói chuyện với một con chó màu đen Quái dị vô cùng Chó đen lộ ra vẻ hung ác Không ngừng dãy ruộng định cắn tới Nhưng bị Lâm Phạm vất tả áo một cái Thu lại trong túi trước đầu Tiếp đó Lâm Phạm lại thả gà con ra Con gà ghẻ này Nằm trong cái buồn chán gần chết Vừa được ra đã đạp cánh chạy quanh người Lâm Phạm Gáy suốt không ngừng Gáy cái đầu mày ấy, Nín chúng ta đi thôi Cả con dương cánh muốn bay cao Thế nhưng làm sao cũng không bay lên nổi Cuối cùng đầy phải dùng hai chân bám lên vai của Lâm Phạm Thật sự là dọa người Phượng Hoàng lại không biết bay Cũng không biết mày là cái thể loại gì nữa Phượng không ra Phượng Gà chẳng ra gà Lâm Phạm cũng bó tay trước cái quái thai này Ngoại trừ có được tư chất tuyệt đỉnh. Con gà con này chẳng những không được tích sự gì Cứ o o o suốt Một người một gà bay lên mà đi Đột nhiên phía trước có luồng khí thế cường đại Tràn tới Khiến cả bầu trời cũng phải chấn động Như sắp vỡ nát Lâm Phạm lập tức hạ xuống mặt đất Cẩn thận tiến lên Phía trước có biến Luồng khí tức phía trước rất mạnh Hơn nữa còn không chỉ là một luồng Mà là do nhiều luồng hỗn loạn cùng một chỗ Bạo phát ra uy thế không thể coi thường Mặc dù không thấy được đối phương Nhưng Lâm Phạm vẫn giờ vào khí thế mà đoán được Ít nhất trong đám kia Có cao thủ nhập thần cao dài Thậm chí cảnh giới đại viên mãn cũng có không ít Đến cùng là chuyện gì Lại tạo thành náo động như vậy chứ Đúng là làm cho người ta tò mò mà Hiện giờ tuy thực được của Lâm Phạm Có thể nghiền ép tiểu thiên vị sơ dài Nhưng qua bao nhiêu chuyện hắn kết luận được một điều Đó là bất luận việc gì cũng không đơn giản như nhìn bên ngoài Chuyện này Có lẽ phải cất giấu một đại bót Lâm Phạm thật cẩn thận Nhìn về phía trước Thời thời khắc khắc chú ý dưới trận Nếu đạp nát một nhánh cây tạo ra tiếng động Có khi cũng là bi kịch Rào thứ kia ra đây Giờ phút này Ở góc rừng phía trước Một gã thanh niên có khuôn mặt lạnh đùng Hai tay chắp ở sau lưng Đứng trước mặt một đám nữ, đám nam nữ Mà đối diện đám nam nữ này Là một đám võ giả. Những võ giả này có khí thức không quá mạnh mẽ Nhưng cũng không thể coi thường Đây là thánh vật của man hoang tộc chúng ta huyết sắt các người chớ quá làm cản một cô gái mặc áo lam khuôn mặt xinh đẹp quát lên man hoang tộc đó là thứ gì lâm phàm trốn ở một bên đen nút nhìn hắn đột nhiên nhớ tới chuyện về man hoang tộc được ghi trong điển tịch của tông môn không phải là trong đó ghi rằng thành viên của man hoang tộc lớn đến giống như là dã thú sao nhưng mà tiểu mỹ nhân này có chỗ nào giống dã thú chứ chẳng qua mấy người cao lớn bảo hộ quanh tiểu nữ thì đúng là có chút giống dạ thú, kẻ nào cũng to cao, vượt xa người thường, cơ bắp cuồn cuộn, dữ tận vô cùng, khiến người ta nhìn mà phải sợ hãi. Lâm Phàm dùng hệ thống quét qua một vòng. Năm người thuộc man hoang tộc này, ngoại trừ tiểu mỹ nữ là nhập thần cao giai, ba nam một nữ còn lại đều là nhập thần đại viên mãn. Có bảy người vây lấy người của man hoang tộc, có sáu người tu vi nhập thần đại viên mãn, còn người dẫn đầu là tiểu thiên vị sơ giai, những người này đều còn rất trẻ, có thể nói là tu vi như vậy, thực sự rất khó được. Cũng không biết là những người này Là đệ tử của Tông môn nào Nếu những người này vào Thánh Tông Hẳn đều thuộc hàng ngũ đệ tử nội môn nổi bật Mà giờ lại đi cướp đồ của người Vậy thứ đó nhất định là bả bối Nghĩ tới đây Lâm Phạm cũng có chút kích động Rất chờ mong chuyện tiếp theo xảy ra Hẳn cũng thắc mắc một chuyện Đó là những kẻ chặn đường cướp này Trội hơn đối phương về cả Tu Vi lẫn nhân số Vậy sao còn mất thời gian nói nhảm chứ Sau đó tình huống phía trước Lại sinh biến hóa giết thanh niên cầm đầu đám người đánh cướp quát đến mắt lóe sáng khi huyết toàn thân quay cuồng một làn sương đỏ như là máu bao phủ toàn thân gã tiểu mỹ nữ được bốn người man hoang tộc bảo hộ ở giữa thấy vậy thì nhắm mắt lại nhỏ giọng niệm chú trong hư không đột nhiên chuyển tới một cỗ lực lượng tràn trề tựa như là một dòng đũ quét khiến cho lâm phàm phải kinh hãi đây rốt cục là thứ gì lâm phàm biến sắc ngưng thần nhìn về không trung Ở trên không đã ngưng kết ra một cái giếng Có khí tức cổ xưa Mà cỗ lực lượng kia phát ra từ trong miệng giếng Rót vào trong cơ thể bốn người Tộc man hoang Lâm Phạm muốn nhìn xem trong giếng có gì Nhưng lại bị một đoàn lực lượng khiếp người Ngăn cách tất cả thăm dò Thứ này trâu thật Lâm Phạm cảm thắn Cái giếng cổ này nhất định là cái bảo bối Bảo, bảo bối này như vậy hẳn chưa bao giờ thấy qua Không biết là đến cùng có hiệu quả gì đấy Bốn người nhận được lực lượng từ giếng Khi thức toàn thân lập tức tăng mạnh Thậm chí tu vi cũng từ nhập thần đại viên mãn Đột phá đến tiểu thiên vị sơ dai Rồi ổn định ở đó Lâm phàm sừng sốt, Đồ chơi này cũng là quá mạnh rồi Kết trận Thanh niên được bao phủ trong làn sương máu Gầm lên một tiếng Một mình xông tới hai người man hoang tộc gần nhất Những tên võ giả nhập thần đại viên mãn còn lại Thì kết thành trận pháp Khi thức tương thông kiềm chế hai người man hoang tộc Vừa mạnh mẽ đột phá lên tiểu thiên vị sơ dai Giờ phút này Lâm Phạm nút trong bóng tối Cho mẹ làm ngư ông thu lưới thủ lợi Đồng thời cũng thử đoán xem Lần này là chuyện gì Xong Phương liều chết đánh đấm Vậy bà bối kia khẳng định rất quan trọng Mà càng nhìn Hắn càng mở rộng tầm mắt Bởi vì thân thể của đám người man hoang tộc Mạnh đến hơi thái quá Đã trúng mấy trường trừ ọc chút máu ra thì vẫn khỏe như vầm Thời gian chậm rãi trôi qua Mấy người man hoang tộc vẫn phải thất thế Có lẽ do lực lượng phụ thân từ giếng cổ kia Có thời gian giới hạn Giao ra bảo bối tha chết cho các người Thành niên cầm đầu đám cướp đánh ra một trường Mang theo uy thế vô cùng Đánh học máu hai mạng hoàng đang giao đối với mình Giờ khắc này Lâm phàm đứng lên Ở trên mặt lộ tươi cười Phía sau pháp tướng ma thân Ba đầu só tay lập tức hiện ra Đám tiểu bối Cần gì với động tay động chân Không bằng theo bản tọa thưởng thức cảnh đẹp nơi này đi Giọng nói bình thản của lâm phàm truyền theo hư không tới khiến cho cả hai phe đều kinh hãi dừng tay đồng thời nhìn lại là ai thanh niên được sương máu bao phủ cả kinh lớn tiếng quát có người tới gần vậy mà gã không hề hay biết hiển nhiên đối phương là một cao thủ huyết sát các làm việc kính xin các hạ cấp mặt mũi huyết sát các tiếng tâm đường lấy ở trong vòng ngàn dặm hiện giờ không biết chủ nhân của giọng nói này là ai chỉ hy vọng chớ có nhúng tay vào việc này cổ mỹ nhân bên man hoang tộc, tên là Hoàng Linh Nhi, nàng tới Đông Linh Châu vì muốn thu hồi thánh vật trong tộc, không ngờ bị huyết sát các biết được chặn đường. Hiện tại đúng là nỏ mạnh hết à? Giờ có người đi tới khiến cho đối phương dừng tay. Hoàng Linh Nhi không khỏi thở phào, thế nhưng lập tức lại chán nản cúi đầu. Nơi này là Đông Linh Châu, cũng là nơi ăn tươi nuốt sống người, mà trưởng lão trong tộc nói, tuyệt đối không có người tốt. Mấy người man hoang tộc được giếng cổ tăng lực lượng Giờ cũng đã trở về tu vi cũ, mặt tái nhợt, hiển nhiên là di chứng từ việc mạnh mẽ thẳng cấp. "Thanh nữ, chúng ta nên làm gì bây giờ?" Một người hỏi kẻ, trong lòng cũng chút lo âu. Hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hoàng Ninh Nhi cảnh giác nói: "Chờ đất bảo là, bàn tọa cũng không cấp bắt mũi cho bất cứ kẻ nào." Giọng của Lâm Phạm lại chậm rãi truyền tới từ hư không. Thanh niên huyết sát các, tên huyết kình vừa nghe, tức thì nổi giận như đã nghĩ còn chưa thăm dò được lai lịch đối phương cũng đành cố nhịn vào lúc nãy Lâm Phàm xuất hiện mọi người vừa nhìn ai nấy hít một hơi lạnh pháp tướng Ma Thần ba đầu sáu tay ngồi khoanh chân ở trên không trung tạo cho bọn họ áp lực rất lớn ba quân mặt bình thản lại lộ ra ma tính kia không ngừng đổi chỗ cho nhau giận ghét ác ba loại khuôn mặt đại diện cho tất cả tiêu cực thế gian mà để bọn họ càng thấy bất an là bóng người bên dưới pháp tướng Ma Thần Chóp hai tay sau lưng Phong khinh phân đạm Trên mặt cười nhẹ Hoàn toàn trái ngược với ma thân trên trời Người này rút cục là ai Huyết kinh tự hỏi Đồng linh châu rất lớn Diễn nhân gã không thể biết tất cả mọi người Nhưng pháp tướng ma thân phía sau người này Rõ ràng là tâm pháp của một tông môn nào đó Có điều gã nghĩ mãi không ra đó là tông môn nào Khiến gã càng cảm thấy nên cẩn thận Mà hoang đinh nghi Vừa nhìn rõ người đến Ánh mắt ưu sầu Như là đột nhiên lóe lên một tia sáng khác thường. Loại ánh mắt này không phải là sợ hãi, cũng không phải là hoảng sợ, mà là kinh ngạc lẫn vui mừng. Lúc này Lâm Phạm hiện hóa pháp tướng, phối hợp với thuật ẩn thân để thân thể mờ mờ ảo ảo, càng tăng thêm cảm giác thần bí khó dò đoán. Xin hỏi các hạ là ai? Huyết Kình tiến nên hỏi, ánh mắt kia mang theo ý cảnh giác. Lần hành động này, huyết sắc các nhất định phải có được bảo bối của man hoang tộc. Lâm Phạm nhìn Huyết Kình. Ở trên người này có mùi máu tươi rất đậm Xem ra giết không được ít người Mà sát ký giống như là thực chất kia Chỉ rõ chủ nhân của nó tu luyện loại công pháp Lấy giết người làm việc chính Huyết sát cát Theo tông môn ghi chép Đây là tông môn hung ác nhất Đông Linh Châu Nhưng không chọn nằm ở trên dải núi nào Mà là dùng một lầu cát tên là Thông Thiên Các Làm tổng bộ Nhưng không ai biết vị trí của nó ở đâu Huyết sát cát Lấy sát làm đạo Xuống tay tàn nhẫn Bất kể là giả võ giả hay là người thường Chỉ cần liên lụy đến lợi ích Thì đều bị chém giết Bản tọa chỉ là một người thích hành tẩu thế gian Gặp việc bất bình thì giải quyết Các vị có chuyện gì Mà lại phải động thủ chân tay Cùng ngắm cảnh có vẻ hơn không Lâm Phàm cười nhẹ Phát ra khí thức ôn hòa nhã nhặn Thế nhưng đối với huyết kinh Người này lại lộ ra khí thức rất nguy hiểm Cản rỡ Huyết sát các làm việc Còn cần ngươi giải quyết sao Một gã đệ tử huyết sát các Lấn tiếng quát, mắt tỏa ra sát ý Huyết kinh không nói Lặng lặng quan sát phảng phất như là đang đợi xem đối phương làm gì Gã nhìn không thấu thực được của đối phương Nhưng thấy đối phương trẻ tuổi như vậy Muốn thử một chút Lâm Phạm nghe vậy, mặt vẫn tươi cười Không buồn không giận, nhẹ nhàng mở miệng Sát ý quá nặng Cần yên lặng một chút Trong một sát na Huyết Kình ngây ngẩn cả người Mặt nghệt ra và không dám tin Bởi vì vừa xong Lâm Phạm khẽ buông tay một cái, mấy luồng kiếm ý ngưng tụ thành thực chất, rồi đóng đinh tứ chi của đệ tử huyết sát các kia lên mặt đất. Ra khắc này, chân trán huyết kình chảy mồ hôi ròng ròng. Cả đệ tử kia có cảnh giới nhập thần đại viên mãn, vậy mà không hề có sức kháng cự, bị đối phương chân áp trong nháy mắt. Mấy đệ tử huyết sát các còn lại cũng không dám lộn xộn. Một màn trước mắt này để bọn gã kinh hãi. Cho dù sư huynh huyết kình muốn chân áp cũng không thể hoàn thành được trong một chiêu. Tốt lắm Các vị không cần kinh hoàng bản tọa lấy nguyên tắc hòa bình mà đến Sẽ không có đại khai sát giới Cô nương man hoan tộc này Không bằng để ta giữ hộ bảo bối kia Mà các vị huyết sát các Cũng không cần tranh đoạt Hành vi cướp đồ của ngươi là rất sai trái đó Lâm phàm nói Huyết kinh không nói gì Chỉ cười mị ở trong lòng Người trước mắt này rõ ràng là kẻ ngốc nói mơ Lại muốn đám man hoan tộc này Đưa bảo bối cho hắn giữ sao Chuyện này Chỉ có kẻ ngu mới đồng ý Quả nhiên mấy người man hoan tộc Lập tức biến sắc Tiến vào bảo hộ trước mặt Hoàng Linh Nhi Không ngờ người trước mắt này cũng vì bảo bối của tộc mà tới Người Đông ninh Châu Quả nhiên là toàn hạng giả dối Chẳng tốt lành gì Huyết Kinh nhìn trước mắt một màn Cũng cười thầm Thế nhưng chuyện để hắn háo mồm phát rinh Hoàng Linh Nhi nhẹ nhàng gạt tộc nhân ra Sau đó đi tới trước mặt của Lâm phàm, Khẽ ngầm Khoảng không ở trước mắt nàng lập tức lóe ra ánh sáng xanh, trong đó có một hạt giống kỳ quái. đây là thánh vật của tộc ta, tin tưởng người. cái gì? huyết kình sửng sốt, lộ vẻ không dám tin, mà nhìn thấy hạt giống kia, mắt gã cũng né lên một tia tham lam muốn đưa tay cướp đoạt, nhưng lại sợ người chớp mắt cuối cùng nhịn xuống. lâm phàm cũng sửng sốt, hắn không ngờ đối phương lại lập tức đưa tới thật, đây rốt cuộc là tình huống gì? lâm phàm cũng bị sửng sốt. Cô gái man hoang tộc này cứ thế đưa bảo bối mà bọn họ liều mạng thu hộ cho mình. Hắn quan sát hạt giống trôi nổi ở không trung, thấy nó có màu xanh sẫm, bên ngoài không có chỗ nào đặc biệt, nhưng bên trong lại ẩn chứa lực lượng sinh mệnh vô tận. Loại lực lượng sinh mệnh này, Lâm Phàm mới thấy qua hai lần, lần đầu ở những viên đá niết bàn trong địa ngục Hỏa Diễm, mà lần thứ hai là những hạt giống này. So sánh lên, thậm chí lực lượng sinh mệnh trong hạt giống này còn cao hơn nhiều so với trong đá niết bàn. Không biết suốt cuộc đây là hạt giống của loại cây gì Thật sự có chút hoàng sợ Ta tin tưởng ngài Thánh vật của tộc ta giao cho ngài bảo quản Hoàng Ninh Nhi mỉm cười Về mặt chân thành nói Lâm Phạm có chút do dự Không biết người này là có tính toán gì ở trong đầu Loại tình huống này Quả thực rất đặc biệt Hắn chưa trải qua bao giờ Huyết kinh cũng phát mộng Đây là tình huống nào Bảo bối một bọn gã tân tân khổ khổ muốn cướp đoạt Lại bị một kẻ chẳng hiểu là ai Lừa dối mấy câu rồi lấy đi Lâm Phạm ngẫm nghĩ Tuy rằng không nói rõ đối phương định làm gì Nhưng làm người không nên cái gì cũng sợ Người ta đã động chủ động giao cho mình Thì nếu không dám cầm Sau này còn làm ăn được gì nữa Cũng tốt Để hệ thống trà xét một ven Xem đây rút cuộc là vật gì Lâm Phạm nắm lấy hạt giống màu xanh sẫm ở trong tay Đinh Chúc mừng phát hiện hạt giống sinh mệnh Chưa nảy mầm Hạt giống sinh mệnh là ẩn chứa vô hạn khả năng vừa nhìn mấy dòng hệ thống phân tích lâm phàm trợn tròn mắt cái này chưa phân tích có khác gì nhóc ai cũng chẳng biết hạt giống này có chứa lực lượng sinh mệnh nhưng vô hạn khả năng là kết quả gì chứ đầu lâm phàm đầy dễ câu hỏi nhưng khuôn mặt vẫn không hề đổi sắc gật gật đầu ờ cũng tốt các người mang theo thứ này sợ là sẽ dẫn tới vô số phiền toái chờ bàn tọa rảnh sẽ đi màn hoang trả lại cho các người hoàng ninh nhi nhìn lâm phàm khẽ gật đầu Ta tin tưởng ngài. Nghe một câu này Lâm phàm cũng hơi buồn cười Tin tưởng ta Chuyên môn của ta là hãm hại lửa gạt Sao có khả năng lại trả chưa Sau đó Hoàng Ninh Nhi gật gật đầu Nở nụ cười sát lạn chào Lâm phàm, Rồi dẫn tộc nhân rời đi Lâm phàm lại trận mắt nhìn đối phương Cứ như vậy mà đi sao Huyết kinh càng trận mắt to hơn Nhìn chằm chằm Lâm phàm. Màn hoang tộc yên tâm Để thánh vật vào tay người lạ vậy sao Nếu không phải gã biết rõ vật kia Chỉ sợ sẽ cho là đối phương lấy đồ giả lừa người Thế nhưng thứ trong tay người trước mắt Trăm phần trăm là thánh vật của man hoang tộc Thánh nữ Đó là thánh vật của chúng ta cơ mà Một tộc nhân man hoang tộc nói Hoàng Ninh Nhi cười khẽ Thiên địa vạn vật đều có nhân quả Ta thấy được tương lai Mấy người man hoang tộc nghe được thánh nữ nói vậy Thì đều cả kinh Tương lai sao Thánh nữ Tương lai là cái dạng gì Tương lai không có hình dạng Nó ở ngay trước mắt ràng buộc với thời gian liên quan tới một vài điều Cuối cùng hình thành tương lai Thành nữ nói chút phức tạp Mà họ không hiểu lắm Nhưng bọn họ tin tưởng Thành nữ nhất định sẽ dẫn dắt man hoang tộc Trở lại huy hoàng từng có Thứ này Huyết sắt các bắt buộc phải có được Các hạ có thể đưa ra điều kiện Huyết kinh đã hồi phục tinh thần Cô nén xung động muốn sống tới giết người đoạt bảo Lâm phàm nhìn Huyết Kinh khẽ cười Rồi mở miệng Giao toàn bộ nhẫn chữ vật các người ra đây Các hạ Chỉ muốn như vậy Huyết Kinh tưởng mình nghe lầm Chẳng lẽ đối phương chỉ có yêu cầu thấp như vậy Không lấy ra thì thôi bản tọa đi Đâm phàm xoay người Không muốn nhiều lời Các hạ chờ đã Huyết Kinh nôn nóng vội mở miệng nói Sau đó quay về đám sư đệ xung quanh thu nhẫn chữ vật Gã không biết đối phương muốn làm gì Nhưng vẫn đưa 7 chiếc nhẫn chữ vật tới Đây là tất cả nhẫn chữ vật của chúng ta Lâm phàm nhìn thoáng qua Khẽ cười Vung tay Thu cả bảy chiếc nhẫn vào trong túi chứa đồ Tốt lắm Các người có thể đi rồi Lâm phàm quát tay áo Giống như đang muốn đuổi đám ăn mày Người có ý gì Huyết kinh nổi giận Giờ gã cũng rõ Đối phương đang đùa bỡn mình Không có ý gì Bàn tọa chỉ nói cho các người biết một đạo lý đó là chặt đường cướp bảo rất là đáng xấu hổ hôm nay bản tọa để các ngươi nộp lên bày chất nhẫn chữ vật này là muốn một bài học để cho các ngươi từ nay làm người tốt chứ không muốn một bước lên trời lâm phàm bình thản nói huyết kình nghe như vậy không kìm được cơn giận dữ khuôn mặt hung ác như là muốn cắn nuốt lâm phàm hết lớn khốn kiếp huyết sát các không phải dễ chọc như vậy đâu giết thế nhưng gã còn chưa dứt câu thời gian nháy mắt giống như ngừng lại Lâm Phạm tùy ý đá một cước Chúng ngay đúng quần huyết kinh Tất cả đều rất đột ngột Đều không có một dấu hiệu nào cả khuôn mặt âm lãnh của huyết kình Lập tức bao phủ một vẻ đau khổ Ngươi, ngươi Huyết kinh nổi cơn xanh Hai trọng mắt đỏ bừng nhìn chàm chàm Lâm Phạm Lâm Phạm tiến đến Vỗ vỗ vai, hào tâm nhắc nhở Đừng có cố chịu Kêu đi, kêu thật to vào Bằng không sẽ rất đầu đấy Giờ phút này Huyết kình đau đến muốn chết, không thể không nghe theo, hét một tiếng thống khổ vang vọng. Về phía chân trời, khiến cả mặt đất cũng phải rung chuyển. Đinh, chúc mừng đánh bại tiểu thiên vị sơ dai, huyết kình. Đinh, chúc mừng điểm kinh nghiệm tăng thêm 200 vạn. Đinh, liêu đàn cước thăng cấp 15. Lâm Phạm nghe nhắc nhở thì rất mừng, trải qua thời gian dài cố gắng, liêu đàn cước giúp cục cấp 15 rồi, không bao lâu nữa sẽ lên cấp 20, biến đổi về chất. Các hạ, Đây là đăng khinh huyết sát các chúng ta không người sao? Vào lúc đó, một giọng nói mang theo hư không truyền tới. Lâm Phàm biến sắc. Huyết thần đại nhân. Giờ khắc này không gian chấn động, một nam tử thân thể như xác khô, mặc y phục màu máu, thong thả đi ra từ trong hư không. Mùi máu tươi cùng với sát khí ngưng tụ thành thực chất, giống như là làn sóng ập thẳng vào mặt. Hoa cỏ xung quanh ở một khắc này giống như là mất đi sức sống, toàn bộ hồ khô héo. Lâm Phạm nhìn người đi ra tử hư không Rồi chỉ cười một tiếng Vậy người có thể làm gì ta u té quyền Trong một sát nà Lâm Phạm chạy như điên về đằng xa Tốc độ cực nhanh Làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân trối Huyết kình đã sùi bọt mép Khuyệu gối xuống đất ôm hạ bộ Thấy huyết thần đại nhân tiến tới Trong lòng rất mừng rỡ. Thế nhưng khi thế kẻ kia bỏ chạy Thì lừa giận lập tức sông lên não giận tới hồn mê bất tỉnh Đồ vô sỉ Đây là điều duy nhất gã có thể nghĩ tới ở Trong tích tắc tỉnh táo cuối cùng Huyết thần đại nhân Bảo bố ở trên người hắn Lúc này còn lại 6 người Ngoại trừ một gã bị lâm phàm đóng đinh trên mặt đất năm gã còn lại cùng quỳ xuống Đầu sát đất Bọn gã chưa hoàn thành nhiệm vụ Sợ hãi sẽ bị trừng phạt Huyết thần nhìn về hướng lâm phàm chạy trốn Lại liếc đám đệ tử đang quỳ trên mặt đất Hư lạnh một tiếng Rồi hóa thành một dải sáng như máu Bay về phía lâm phàm chạy người có thể chạy trốn ở trước mắt huyền thần lão, còn chưa có sinh ra. Huyết Sắt Các tổng cộng 12 tầng, mỗi tầng đều có một vị các chủ, mà càng lên cao thì thực lực các chủ càng mạnh. Huyết thần này tuy chỉ là các chủ tầng thứ nhất, nhưng tu vi lại không thể coi thường. Khoảng cách tới đại thiên vị còn là một bước. Lâm Phàm không ngừng chạy, nhưng thi thoảng vẫn ngoái đầu nhìn về phía sau, không biết kẻ kia có đuổi kịp hay không. Thế nhưng nhìn một hồi lại vẫn không trông thấy bóng dáng kia. Lâm Phạm có chút sốt ruột Vội giả vờ kêu to Cứu mạng, cứu mạng, có kẻ muốn giết người Lâm Phạm biết mình kêu như vậy rất là ngu Nhưng cũng chỉ đành như vậy Vì mục đích dụ đối phương lại đây Hắn cũng đang rất thắc mắc Bởi vì hắn chạy không phải là quá nhanh Vậy tên kia làm sao không thấy Thật là quái gì Tiếp tục chạy lạch bạch Đột nhiên Lâm Phạm đang ngoái đầu Thì đụng bịch một cái vào vật gì đó đằng trước Cảm giác rất cứng Hắn lập tức quay đầu Nhìn phía trước tròn mắt sửng sốt sao ngươi lại ở chỗ này lâm phàm làm vẻ kinh sợ hét lên trói tay mặt biểu hiện không dám tỉnh mình xin nghỉ tập này đây nhá hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện xin chào mọi người